chuyển về rừng quê mùa gió yếu tác giả tám thành ta tập thứ 12. 12 chương mười quán đá bào siro của con chim không biết bữa nay sao mà nó én nhẹ hà khách quen thường chỉ đào tèo mấy đứa con nó ra trong xóm nhưng mấy bữa rày chúng nó kéo nhau đi coi đào kép cả lưng sáu trọi nên quên cái quán đá bào chẳng đứa nào bén mảng tới trưa hôm nay thằng đệ đi đâu lang thang cho đã đời rồi tạt vào cái quán con chim ngồi trong ngóc nó cũng tự biết bình là một thằng chăn trâu thất học hễ mở miệng ra toàn là búa rượu đánh tắm Đối với đám thanh niên đồng trạng Nếu nói về đấu láo Thì nó cũng đâu có thua gì ai Nhưng chính nó cũng ngạc nhiên Tại sao lúc đối diện với con chim Người con gái mà nó mê tích này Thiệt là khó mở miệng tới chuyện quá đi Lời lẽ của nó Dường như đã biến đi đâu mất hết trọi Nên cứ ngồi im ru mà gãi đầu gãi tài Để một mình con chim nói cho nó nghe Thỉnh thoảng, đĩa trên vào một hai câu vô thưởng vô phạt Nhưng lại vô duyên hết sức Còn con nhỏ này thì lại miệng lưỡi dẻo đèo Nói cười không ghét Thuộc vào loại mà các ông bà mình ngày xưa hay chạy trách Là con gái miệng không có kéo già non Nói là thằng ba đĩa chà lết ở đây hoài Thì cũng thiệt là oan cho nó Lẽ vì á, má con chim Đâu có ưa gì cái bản mặt cô hồn của nó Bà không muốn con gái mình dây dưa Với mấy thằng con trai du côn Du cạo hạn như bà địa Nhưng dạo này á, bà hay vắng nhà luôn Đó cũng là dịp may cho bà địa Nghe người ta đồn á Là bà có nhân tình Nhân ngãi gì đó Chuyện này á, thì thằng địa rảnh lắm Rảnh á Là bởi vì nó phải canh làm sao Khi má của con chim đi vắng Thì nó mới lò dò Mò tới quán lá ngồi mà ngắm nhìn chim Miệng chim thì tí lìa Nhưng tay chân cũng lanh lẹ hết sức Tối ngày con nhỏ cứ buông cái này Bắt cái kia làm không có ngớt Thấy nó vò cuồn quá gối mần công chuyện Thằng địa đương như không nổi hứng bất tử Hỏi một câu biết là lã đời Ủa, em ở trong mắt tối ngày đâu có chăn trầu như anh Sao cái đùi của em, nó đen thua vậy em à, Anh thấy đùi của mấy đứa con gái khác Người ta trắng như bông bưởi mà Thế là chim giận, không nói chuyện cả ngày Người ta da bánh ít, nước da ngâm đen Thì chỗ nào mà chẳng đen, nói chi là cái cặp đùi Hỏi gì mà vô duyên cũng hỏi cũng như thường ngày bữa nay hai đứa ngồi ngáp dài trong cái quán đá bào vắng teo buồn không có chuyện gì nói cho nên khi nhìn thấy lũ chim sẻ tung tăng truyền cành liếu lo ca hát thì một ý nghĩ ngộ ngĩnh trong đầu của con chim nó mang ba đĩa ra mà so sánh nó chỉ lên cành cây rồi mỉm cười mà nói anh ba mấy con sẻ sẻ này nó khó còn hay hơn anh nữa chúng nó tiểu tích Liễu lo cả ngày Còn anh đó hả Cứ ngồi cho một cục Thiệt đúng là ông địa Địa ẩm ư chữ có biết cái gì đâu mà nói Chim lắc đầu chịu thua Thì nói cái gì cũng được hết á Miễn là đừng có ngồi Mà dọn người ta hoài suốt cả ngày Rồi lâu lâu Vôn tính. Thọt vô một hai câu, nghe chỏi cả cái lỗ tai là được rồi Nói thiệt chơ Nếu anh ba đừng cứ mở miệng ra ăn nói là vô duyên Tới chừng ở chung với nhau chắc tụi mình vui lắm hen Cứ suốt ngày liếu lo cười nói như mấy con chim sẻ kia kìa Con gái mới biết yêu coi bộ có những cái nhìn khá mơ mộng Mơ ước không có thực tế chút nào Nhà cái thằng không có gian ăn nói mà biểu nói thốt xong câu ấy cô ả nghe hai chiếc săn khẽn ra nhìn địa cười duyên như chờ coi cái anh chàng ủ lì này đối đáp rằng sao bà địa dĩ nhiên là đâu có biết trong bụng con chim đang dệt lên một ước mơ tầm thường một ước mơ mà những khi mới yêu nhau người ta hay mơ tới nó chỉ tưởng là cô ả đang so sánh mình còn tệ hơn cả mấy cái con xe xẻ om xòm kia cho nên tự ái của gã hảo hán miệt vườn Bị va chạm mạnh Cái môi xệ của nó chảy dài xuống Và hai con mắt lộ hung quang Nhìn lên lũ chim ca hát liếu lò Tay kéo kéo cái dàn ná Cho giảng ra thùng vô vài cái Như thủy uy rồi hầm hừ Ê, cái đám chia sẻ mắc dịch này Thì có gì hay ho chứ Tui mà không bắn cho nó chết hết Thì tôi không phải là ba đĩa nữa con chim đang thả hồn theo giấc mơ của mình đang dệt tưởng bà địa ít ra cũng nói hù theo một câu nữa chữ nghèo xuôi tai ai yeah, dè, lại nói hung đòi bắn chết cha hết mấy con xe sẻ giấc mơ của mình chìm giận quá hỏng thèm dòm tới bà địa nữa nó nói anh cứ bắn ông bà ông giải gì đó thì bắn cho đã đi tôi hỏng có thèm nói chuyện với con người gì mà khung khăn vừa ngốc ngớt hết chỗ nói về anh đâu vậy là con chim giận ba địa Nó ngoe ngoẩy bỏ đi lại đàn cái võng mốc ở góc cái quán cốc mà nằm cắn móng tài để cho ba địa đứng sớ rớ mặt mày một đống năn nỉ thì địa chẳng biết mà cứ đứng hoài một chỗ thì coi cũng kỳ quá cho nên nó bước lang thang ra bụi dừa nước ngay mé con rạch Ngồi coi mấy cái con cá thòi lòi nhảy lõm bỏm chờ đỡ quê. Có lẽ, anh kép hát tài ba gặp phải cái ngày xui tận mạng, Nên đằng lúc hí hững, tán tỉnh Úc Hiền, lại gặp phải cái thằng ba địa, Nhầm ngay cái lúc mà hắn đang bị con ghệ giận, Nên bao nhiêu căm tức, thằng địa đều dồn hết vào anh chàng kép hát mê gái này. Sau khi hù cho tài ba phải sắp dép nhảy bay xuống cầu, Thằng Địa vẫn còn lãng vãn nơi đầu cầu khỉ, vì cái quán đá bao sập xể của con chim cũng ở tại đây. Tới chừng gặp Hiền trở về, nó cũng chưa chịu đi đâu hết. Cứ lang thang vòng quanh, chốc chóc lại mò về cái quán lá của con chim để dọm chừng, coi nàng ta đã hết giận mình chưa. Sao mà kỳ cục quá, con nhỏ cứ nằm đông đưa trên võng mà cắn riết mấy cái móng tay. Bây giờ hắn mới tự giận chính mình, vì cái miệng hay cương ẩu, nói năng bọc trực khiến cho cô ả giận. Con gái giận thì phải năng nỉ làm sao đây hả trời? Địa đi tới đi lui, cố ngoài ốc suy nghĩ tìm câu nói nào thích hợp để mở lời xin lỗi với con chim. Còn đang nặng ốc nghĩ ngợi, chợt có tiếng la thất thanh rồi có tiếng vật gì đó rơi tổm xuống nước. Kế là tiếng của mấy đứa con nít kêu là chói lói. Tiếng la phát ra từ phía cây cầu khỉ vọng lại, làm cho ba địa vật mình nhìn lên. Trên ấy có mấy đứa nhỏ chẳng biết con của ai, đang chỉ trỏ xuống lòng con rạch và la ó vang rân. Bây giờ thì nước đang chảy lớn, nên con rạch trông rộng thêm ra. Địa vừa nhìn thấy một đứa nhỏ đang lặn hộp trong dòng nước. Biết là có đứa nào đó vừa bị lọt xuống cầu khỉ. Nó không cần suy nghĩ vì đang ngồi kế bên mé nước, vội phóng toàn xuống rập, trải tay bay nhanh về phía đứa bé bị nạn kia. Con nhỏ này đâu chừng sáu tuổi, đang chơi với sắp chim đến nơi. Đúng lúc thằng đệ bơi đến, ôm lấy nó rồi mang lên bờ. Một đứa bé khác khoảng bảy tám tuổi gì đó, tay bồng em bé chạy lại bên đứa nhỏ bị nạn. Hình như tụi nó là ba chị em với nhau. Con nhỏ chị hỏi mày giọng lạc đi vì sợ. Thu, Thu ơi, Thu, mày, mày, mày có sao không hả Thu? Con nhỏ té cầu tên Thu, chẳng trả lời. Mặt mày nó trắng nhợt có lẽ vì sợ, hay vì uống nước nhiều quá cho nên thở không nổi. Chỉ đưa cặp bát đỏ khe dình chị nó. Thằng Ba Địa vội nói. Ê, nó bị uống nước nhiều rồi sợ thôi chứ có cái gì đâu. Nhà của Dubai bay ở đâu để tao bồng nó về cho. Con chị nghe thằng địa nói như vậy, cho nên nó cũng hơi yên tâm. Mắt nhìn thằng địa, tay thì chỉ hướng nhà của nó giọng lắp bà lắp bắp. Nh nhà nhà của tụi con ở gần đây nè, để con dẫn đường cho ông nghe. Ba địa nhìn theo hướng chị của nó thì chợt hiểu ra. Hắn hỏi. À, bổ tủ bay là đám con của chị Hảo hả? Đứa chị gật đầu. Rồi nay em bé chạy lớp sốc dẫn đường. Địa bọng con thu đi chậm chậm phía sau, vì nó biết nhà của người đàn bà mà nó vừa gọi tên là chị Hảo. Con nhỏ chị ấm em về chưa tới đã réo má nó vàng rần. Má ơi! Má! Về lưu! Về lưu! Má! Về lưu! Chị Hảo, người đàn bà độ khoảng ba mươi, đang ngồi lặt rau sau sàn nước. Nghe con gái của mình đi đâu chạy về hất hải la ôm sòm cái gì đó. Nghe không rõ nên chị hỏi lại. Con quanh mày la ôm sòm cái gì đó hả? Má ơi, má, địa lưu. quanh đứa con gái lớn của chị Hảo định cho mẹ hay, là ba địa đăng ẩm đứa em của mình là thu bị té cầu về. Nhưng vì nó nghe người ta kêu cái gã thanh niên bậm trận này bằng cái tên địa lưu, Nên nó cũng bắt trước kêu theo, chứ có biết cái gì đâu. Nghe con gái của mình hôm nay ăn nói sao chướng cái lỗ tai quá, Nên chị Hảo vội lên tiếng la con. Con gái con gứa, mày ăn nói cái giống gì kỳ cục vậy hả quanh? Có tiếng của người đàn ông trong nhà vang lên ngắt lời chị Hảo. Ê, nó kêu cái gì đó sao em không ra coi coi chuyện gì, Mà cứ ở tuốt đằng sau hỏi. Con nít con nôi, có biết cái gì đâu mà em la nó chứ. Rồi anh ta lại cất giọng lớn hơn như hỏi rõ coi con oanh nó muốn cái gì. a oanh à, có chuyện gì mà mày coi bộ hất hải quá vậy hả? Vừa nói tới đó thì ba địa đã ấm con thu tới nơi, nó cất tiếng gọi. Ê bà Hảo ơi, con thu nó bị té cầu uống nước đầy bụng rồi nè bà. Người đàn ông xuất hiện với cái chân cà thọt. Nhìn địa, ướt nhẹp, đang ẩm con thu trên tay, anh khập khỉnh đi nhanh lại chỗ hai đứa và hỏi. Ê, trời đất ơi, con thu đi đâu mà bất nhân vậy kìa? Người đàn ông có cái chân tật nguyền, vừa nói vừa bước lại gần đỡ lấy con thu trên tay ba địa. Con nhỏ nãy giờ có bộ bớt hết hồn rồi nên sắp mặt trở lại bình thường. Nó sợ bị đòn, nên lắc mạnh đòi đứng xuống đất. Nó nói. Ba, để con xuống đi Tại cái cây dịnh cầu bị gãy bất tử Nên con bị té thôi mà Thấy con thua không chuyện gì Nên anh chử nhà Quay sang ba địa nói Chắc thằng địa mày với con nhỏ lên hả? Ai, anh chị cảm ơn thằng em mày hết sức nghiêng Người đàn ông có cái chân tật nguyên này Không ai khác hơn là bảy tung tẩn Chồng của chị Hảo Ba đứa con gái của bảy tung tận Mặc dù Ông ba bụng bảo là mới dứt sữa Hồi năm ngoái Nhưng đó chỉ là đứa út Còn bồng trên tay Oanh là đứa chị lớn Năm nay cũng 8 tuổi Thu là em kế 6 tuổi Hai chị em Oanh và Thu Bồng em đi chơi Rồi nghe con nít rủ đi coi đào cái lương Nên tụi nó đi theo Ai dè tới cái cầu khỉ Thì con Thu bị sấy tài Té nhào Chị Hảo Tức chị Bảy Tùng Tẩn vừa trở tới nghe con Thu nói như vậy, chị cũng yên bụng nên dây sang ba địa. Mày nhờ chú ba mày tới nhanh kịp lúc, cho hôm thôi con Thu cũng không biết ra sao nữa. Chị Bảy mà cảm ơn chú nhiều lắm nghe chú địa. Trở tới lúc này, chị Hảo mới hiểu hai tiếng địa lưu của con quanh Đứa con gái lớn của chị hớt hải la lên khi nãy. Chị mỉm cười một mình. Cho là tại mình nghe bậy, Rồi nghĩ bạ, Chứ cứ nghi quấy cho còn ngoành, Nên mới mắng nó, Chứ thiệt tình thì con nít, Mà làm sao biết được hai tiếng địa lưu ám chỉ cho cái gì? Ba địa thấy chuyện đã yên, Nên cười nói Hê ơn nghĩa gì mấy cái chuyện con nít này bà Hảo ơi? Đoạn, nó quay sang anh bảy tôn tẩn. À, anh bảy? Anh có cây búa hay dao quay chét mát gì đó không á, cho tôi mượn chút. Bảy tôn tận, nghe ba địa tự dưng hỏi mượn cây búa, anh ngạc nhiên trừng mắt hỏi nó. Cây thằng quỷ, cho mày mượn búa đặng mày đi búa ai nữa đó hả mày? Địa gãy đầu, đáp giọng hiền khô. Ê, đầu cô anh bảy. Lông này tôi hiền muốn chết, cô đánh đắm thù quán gì với ai đâu Tôi hỏi mượn cây búa đặng đi đốn vài cây tầm dông Sửa lại cái tai dĩnh của cây cầu khí Ngày mơ này có đám hát cải lương diễn tụ Không sửa để có nhiều người lọt xuống gạch nữa sao Bảy tôn tỉnh tròn mắt trên nhạc thốt lên Ý y trời đất ơi Bộ bữa nay mày không phải là thằng ba đĩa nữa rồi hả mày Ngày thường mày phá làng phá xóm dữ quá Mà sao bữa nay bộ tu rồi hả em trai Đĩa cười ngất Nói cho qua Tụi <cười> đâu có phá phách gì đâu Tại họ cả chấn vô tu trước Cho nên tôi mới chọc tức họ thôi Chứ có phá làng phá xóm hồi nào đâu anh Bảy Bảy công tận hỏi khó À, vậy nguyên cái ao cá trô phi của bà tám đó Ở ngay bên cạnh con trạch Không phải mày đổ thuốc cá Chỗ chích queo hết Cả cái ao của người ta Thì còn ai vô đây Vậy là không phá sao mày Địa lớn tiếng phần vua <cười> Ai biểu con mẹ dám một hai nhất quyết Cho tôi là thằng ăn cắp Cái con gà mới đẻ của bà làm chi Anh thấy hồi nào tự giỡn Thằng ba địa này có hai đi ăn cắp giặc chưa Anh Bảy cười. cười. ừ, mày thiệt là đàng hoàng đó, đàng hoàng á, vì chưa bị bắt quá tan. Ba địa cười, một nụ cười ngạo mạn của một giả thanh niên vốn coi trời bằng cái vùng. <cười> ở cái đất cái trầm này, nếu thằng ba địa tôi có nhóm tài trong bất cứ một thứ độ gì của ai, thì nó sẽ chết bất đắc kỳ tử đi. Tôi nói thiệt á. Mà mấy người không có tình Thiệt là tức muốn chết Rồi đó hạ giọng và giải thích thêm Cho anh Bảy biết rõ hơn về mình nuôi thiệt với anh Bảy Bởi người ta thấy tôi nghèo sặc máu Cho nên hãy nhà ai có mất thứ gì Dù không đáng giá bao nhiêu Cũng đấu thừa là tôi trông chĩa Nếu thằng ba địa này Chịu đi làm ba cái chuyện hèn hạ đó Thiệt nó đã trở thành ăn cướp Từ lâu rồi ấy, Chứ đâu có thèm đi chăn trâu cho người ta Vừa cực khổ, dù bị phơi nắng cả ngày như vậy đâu anh Bảy Anh Bảy chạy qua, thấy con Thu đã thay bộ đồ khô Đang đứng lao cái đầu tóc ướt nhẹp Anh yên trí nên quay sang ba địa À ừ, thằng em mày nói phải đã Thôi, bỏ qua ba cái chuyện lâu thôi đó đi Chờ chút xíu, để... Uh, tao đi lấy cây búa, rồi mình cùng đi hăng Ê, cây này thiệt là mất trâu rồi à, mới lo làm chuồng đây. <cười> Nói xong, anh cười xòa, rồi cùng ba đẻ sạch vai nhau. Bảy nhớ lại một chuyện vội hỏi Địa Ủa thằng em mày nói chặt mấy cây tầm dông vậy tầm dông của ai hả thành Địa trả lời Tịnh bờ Ê, thì của ai thấy kể gần cây cầu thì minh chặt tụi kéo lại cột lên cây cầu chứ lựa là của ai hả anh Bảy bảy tồn tẩn sắp đầu quay quay Ê, cái thằng ẩu quá mày Bụi tầm dông ở gần cây cậu là của bà cả Đông của bà đang ba chửi tao tắt bếp hả mày Thôi đi chở vô cái bụi tầm dông Sau hè nhà tao kìa Môn đông mấy cây cũng được mày ơi Địa hơi lừng khừng Nhưng rồi cũng đợt đầu Lỗi thủy bước theo 7 tuần tận Tự dưng nó cảm thấy Người đàn ông trung niên đầy Vẻ hiên ngang qua dũng này Tuy giọng nói của anh nghe hoàng hoảng hết sức Nhưng sau nó cứ ngỡ Là một bệnh lĩnh Khiến cho nó không thể không nghe theo lời anh Thắc bắc nên để dò hỏi ừ, Anh Bảy Tôi hỏi anh cái này anh đừng có giận nghe Sao từ hồi nào tới giờ tôi chỉ thấy bà Hảo là vợ của anh thôi Chứ còn anh thì mới thấy về đây có mấy năm nay Mà con cái tuổi anh nó lớn bổng rồi Bảy cười chỉ sốt vết xẹo nơi cổ chân <cười> Hồi đó thằng anh mày à Cứ vợ, nhưng gỡ lại cho ông bà già vợ nuôi Vì à, mình là lính Mà lính tác chiến thì phải đi đánh giặc lô buồn Suốt năm này qua năm nọ Ít ra có khi về Nên ở miệt này, đâu có ai biết tao Cho tới năm 72 bị thương cái chân Tưởng đâu cưa luôn rồi Quân đội người ta mới giặc ra Rồi tao mới lọt vậy về Chủ ở đây tới vợ này đó Vốn đã một thằng khoái đánh đấm Nghe anh Bảy là một quân nhân đã giải ngủ Với vết thương ở chiến trường còn hằng nét Thằng Ba Địa tự nhiên sinh lòng kính để bãi tôn tỉnh Nó vọt miệng hỏi Ê, đi lính đánh trận có sướng không hả anh Bảy? Anh Bảy lắc đầu <cười> Lính trận là một thư thiền lòi mố búa Cực khổ trăm bề em trai ơi Đợi mai mốt tới tủ quân dịch mày đi Rồi mày sẽ biết mùi lính Địa nhìn ra xa xa Như tưởng tượng đến một ngày mai không xa lắm Nó sẽ tay súng quay ba lô Khi ngang trong bộ quân phục quay về Nên phấn khởi nói liền Hi đi lên gì cũng được Nhưng tôi không khoái đi nhân dân tự dễ đâu anh Bảy ơi Thay mấy ổng coi bộ yếu xìu hả Ngày tối chỉ thấy sách súng bắn chim bắn cỏ Còn hâm he tôi hoài Tôi chẳng mấy ông nội đó thiệt Anh Bảy cười ngất lắc đầu nói <cười> Nhân dân tự vệ là mấy ổng Làm công việc bảo an làng xóm Mày á, là cái thằng pha làng phá sống Mà chưa bị mấy ổng bắt giao cho lính nghĩa quấn nhốt vô bót là may lắm Còn bày đặt chê khen người ta Cái thằng thiệt là tình Địa nở nụ cười hiền khô Một nụ cười mà từ hồi lọt lòng mẹ tới giờ mới có trên khuôn mặt của nó <cười> anh Bảy sao anh cứ chơi đàn em hoài vậy không biết, nói thiệt chứ, nhật có mấy thằng như em chứ không thôi, mấy ổng chỉ ăn rồi cả nhõng tối ngày chứ có chuyện gì đâu mà làm, <cười> mà hồi đó anh đi lính gì vậy anh Bảy? Anh Bảy vừa hạ xong một cây tầm vông cao nghèo, cùng với ba địa quân búa tỉa nhánh, vừa trả lời À thì lánh đánh trận thôi chứ lính gì mày Thằng Địa chưa có hiểu, nên nó hỏi thêm. Ừ, em nghe người ta nói lính đánh giặc có nhiều thứ lính chứ anh. Có ông bận đồ xanh, có ông bận đồ rằng ri, có dữ dằn lắm. Chỉ có mấy ông cái gì là... À, à, cán bộ xây dựng gì đó, thì bận đồ bà ba đen. <cười> Giống như mấy ông nông dân, <cười> kỳ cục thấy mồ hè Anh Bảy cười, rồi cứ nói cho qua. Anh nghĩ dù có giải nghĩa với nó bao nhiêu binh chủng đi nữa thì thằng địa cũng chẳng hiểu cái gì. Ừ, nói gì lính tác chiến thì ngoài lính bộ binh mặc quân phục màu xanh ô liu ra thì cũng uh, có những binh chủng khác. Họ mặc đều uh, rằn ri cả, mà đầu rằn ri cũng có mấy thứ tùy theo màu mà phân biệt binh chủng nữa. Thằng uh, em mày có nghe radio uh, hoặc coi truyền hình... Nghe người ta hay nói là lính mũ xanh, mũ đỏ, mũ nâu hay mũ đen bao giờ chưa? Thằng đẻ sáng mắt ra nhớ lại. <cười> đúng rồi, đúng rồi. Cái này thì em nghe hoài mà không hiểu cái gì ráo. Đâu, đâu anh cắt nghĩa cho thằng em này biết với người ta. Chứ cứ nghe mà như dịch nghe sống <cười> Chán thấy mẹ. Anh Bảy và Địa vừa đốn vừa róc nhánh tầm vong vừa nói chuyện. Hệ địa hỏi tới đâu, anh Bảy trả lời cho nó nghe tới đó. Khi gom được 4 năm cây tầm vong dài ngoằng, hai người định kê vai khiêng ra ngoài cầu khỉ, thì chị Bảy chạy ra hỏi. Hai người, chừng nào làm xong công chuyện, thì trở vô nhà ăn cơm nghe. Quay sang ba địa, chị nói. Bữa nay, chị Hảo mời chú ba mày ở lại dùng bữa với anh chị luôn thể. Địa khóa tay lia lia. Thôi, thôi, thôi, con nước gì bà Hảo ơi, nãy giờ ngồi ngoài quán con chim tu nít cũng bổn bánh lá dừa rồi hết. cái bụng còn no cành nè bà. Anh Bảy cười hề hề. <cười> chà, coi bộ lông rài tao thấy thằng em mày hết lết cái chỗ quán đó, một mấy cái ghế đẩu rồi đó ngang. À, à mà bánh lá dừa con nhỏ gói à, ngon quá hen địa điểm mắc cỡ, nó cúi đầu nói nhỏ. <cười> Có gì đâu anh, tôi tới chơi thôi mà. Như nhớ lại một chuyện anh Bảy hỏi luôn. À bộ dạo này à, mày thôi làm cho ông bộ rồi sao hả đĩa? Tao thấy mày cà nhóm dưới này qua vậy ta. Chị Bảy cười cười, lên tiếng trách chồng. Thôi mà anh, cái chọc hoài, chú ba nó mắc cỡ rồi kìa. Nói gì thì nói, chúc trở lại ăn một bữa với anh chị lấy thảo ngang địa Nhà anh chị nghèo, có cái gì ăn nấy Nhớ ngang anh Bảy, phải dẫn chú địa về nhà ăn cơm rồi mới đi đâu thì đi đó ngang Anh Bảy kê vai nhắc bó tầm vong lên, miệng thì giả rang Khiến trời bà địa cũng thấy mắc cười cho hai vợ chồng sồn sồn vui tánh này Quá câu chuyện nãy giờ với bảy tôn tẩn Bà Địa cảm thấy nơi một người lính đã xuất ngủ, những phong sương dày dạng này có rất nhiều cái hay để cho mình học hỏi. Đây đúng là bậc đặng anh, một hảo hán bất phùng thời, nên trở về với cái chân tật nguyền mà vui thú điền viên. Vốn là đồ đệ của tư sáng, nên ít nhiều gì nó cũng học theo sách của thầy mình, thường nghe ông thầy kể lại chuyện xưa, chuyện phiêu bạc giang hồ của thầy hồi thở nhỏ thỡ mà các tây hào hứng chọc trời khoái nước kết nhóm lập đảng tung hoành như những anh hùng lương sơn bạc nghe tới đâu thằng ba địa mơ tới đó nó mơ ước được sống một cuộc đời ngang dọc như một hảo hứng thật sự nhưng đó chỉ là giấc mơ thôi vì hoàn cảnh mỗi thời một khác nó một côi mẹ lại nghèo rớt mồng tơi phải ra thân chăn trâu nghe kể thì hảo hứng Người ta ai ai cũng xuất thân từ những anh chị có máu mặt Có kẻ đứng bến xe Có người thì trùm cờ bạc Còn nhìn lại mình thì chỉ là một thằng khố rách Thuộc hạng du côn vườn Chỉ ý vào ba miếng vỏ mèo quào hù dọa con nít Ngay cả thằng hai tiếng vô danh Cũng đánh cho mình thua xiển niễn Thì giấc mơ là một hảo hấn Chắc khó mà đạt được Từ khi bị hai tiếng ba lần quăng cho nằm thẳng cẳng Thằng Ba Địa đã nếm mùi thất bại thê thảm nên nó chưa bớt đi cái phần nào tánh ngông cuồng tự đại. Bị thua dưới tay của hai tiếng, nhưng nó chẳng những không hận mà còn xin lòng cảm phục anh ta nữa. Cái tính của thằng Du Côn này thiệt là kỳ lạ. Thường khi thì chẳng coi ai ra gì cả, nhưng hệ có người nào khiến cho nó tâm phục, khẩu phục. Rồi thì nó sẽ kính nể người đó như bậc đàn anh, biết không thay đổi. Với anh Bảy, tuy chưa biết anh là sư phụ chỉ điểm cho hai tiếng đánh bại mình Nhưng sau một hồi chuyện trò Ba Địa đã ngắm ngầm sinh lòng nể phục Nể phục cái hào khí ngang tàn của người trai thời loạn Nể phục cái oai dũng của người lính trận gan lì Hiên ngang chiến đấu bảo vệ quê hương Để rồi một phần thân thể nằm lại nơi tuyến đầu tổ quốc Khi xong công chuyện Hai người đứng ngắm cây cầu khỉ Tuy trên vênh lắc lẻo Nhưng hai bên thành cầu nhìn rất an toàn chắc chắn Không sợ bị gãy bất tử nữa Bảy Tùng tận hài lòng Ngắm nghĩa cái kết quả Do hai người bỏ công Bỏ sức cả buổi nói chung Nói riêng là do ý kiến của bà địa Ý kiến đến từ một cả du côn nổi tiếng Mà cả làng chỉ trừ con chim Cô chủ quán nước đá bào Shiro là chẳng sợ nó thôi Anh Bảy trong lòng cũng sinh ra Có nhiều hảo cảm với cái thằng bạc mạng cô hồn, mà mới vài tháng trước anh đã cố công trúc túi nghề, cho hai tiếng, với mục đích là đánh bại nó để phục thù, một phần nữa cũng để trò bỏ ghét. Anh Bảy sách cây búa, cầm trên tay rồi gian sang ba địa, hắn đang chống nạnh Nhìn vài ba người bước qua cầu, một ông già có tiếng hỏi, À, đứa nào mới sửa lại cái tai dĩnh vậy tụi bay? À, cái thằng ba địa, Mày làm gì mà chống nạnh hay quay? Giọng ấn quá vậy mày. Địa cười bước sang một bên rồi nhìn sang bảy tôn tẩn. Nó nói với ông già. <cười> anh bảy, anh mới đốn mấy cây tầm dông cột lại cái thành cầu đó ông tư. Ông thấy cây cầu ngon lạnh chưa? Ông già bước qua khỏi còn quay lại giòm cây cầu một lượt rồi, gật gù: À, à, ừ, tao chưa kịp khen thì mày đã hỏi rồi. Còn à, cây thằng trật búa, mày đứng dòm dòm cái gì vậy? Bộ pha làng pha xóm chưa đã sao, mà tinh tới đây á, pha cây cầu nữa hả mày? Địa chưa kịp lên tiếng, thì anh bảy tôn tấn vội đỡ lời. Ê, đâu có ông già, nó phá ở đâu không biết chứ bữa nay thì nó sửa đó. Nó rủ trùi đốn tầm dông sửa lại tay dĩnh của cây cầu, vì sợ tụi con nít đi coi cải lương teo bậy te bả đó ông dạ ơi. Ông già cười móm ném, dòm địa. <cười> chà chà, bữa nay chắc mặt trời lặng ở đằng đông qua, Mày mà chịu tu tĩnh lại, Thì cái làng này thiệt là phúc đức tâm đời đó. Nói xong, ông già cười ngớt rồi bỏ đi. Trực có tiếng con chim gọi to, Tiếng nghe vang vẳng từ trong quán cốc. Chú Bảy ơi, rồi chưa chú Bảy? Vô đây con đãi chú nước đá siro nè chú Bảy." Bảy Tôn Tẩn cười cười nhìn địa. "He he, con nhỏ điệu nghệ quá xá bảy đĩa. đi đi, mình vô quá coi nó đãi mấy ly đầy đi." Thằng địa nghe con chim réo, nên trong cũng cũng hơi mừng mừng. Khi nghe anh Bảy rủ đi, thì nó hơi ngần ngờ một chút rồi ngoan ngoãn gật đầu đi theo Bảy Tôn Tẩn con chim cầm hai cái ly nước đá bào xịt siro đỏ lòm ở trên mặt không biết vì nó muốn đải anh bảy bù các công sữa cầu hay là vì sự có mặt của người nó thương là ba địa cho nên hai cái ly ly nào ly nấy nó ráng ép nước đá vuông trùng thành ngọn và nó rót thiệt nhiều siro nếu là đám con nít mua nó chỉ bào nước đá vụn rồi dùng hai lòng tay úp vào lại tròn một cục Chế thêm chút siro cho đo đỏ là lấy tiền. Còn nít á, ăn nước đá thì dùng tay để cầm rồi hút, chứ chẳng cần ly chén gì ráo. Chỉ khi nào khách quý được nó mời như là anh Bảy Tôn Tẩn và anh địa của nó, nước đá được để trong ly có bổn bút đàng hoàng. Bảy Tôn Tẩn quăng cái búa xuống đất nghe cái vịt. Anh ngồi xuống chiếc ghế đẩu bên cạnh cái bàn gỗ thô sơ cây sát bên mé mường, Bà địa liếc khẽ về phía con chim rồi cũng kê đứt ngồi đối diện với anh Bảy. Con chim bừng hai ly đá bào tới. Nó cười, khoe luôn cả hai cây răng khển, rồi nói. Thấy chú Bảy nãy giờ làm việc mệt, nên con đải chú một ly. Uống lấy thảo ngang chú Bảy. Nói xong, nó đưa cho Bảy một ly tận tay, còn lại một ly. Nó đặt xuống bàn nghe cái cọp rồi nói bằng một giọng khó mà biết nói vì đang giận mà cay cú hay là đang hờn mát, nói lẫy trò đỡ tức. Uống đứt đá lạnh với siro cho mát cái cuốn họng, đặng biết ăn nói ngọt ngào như người ta đó. Bảy tôm tẩn tròn mắt nhìn địa, trong khi nó đang ú ớ chẳng biết trả lời làm sao với con chim, bảy hiểu ra cười rung rung hàng râu mép. <cười> Chà chà, hai đứa tụi quay lại trâu trắng trâu đen cái gì nữa đây hả? Thôi thôi, để chú Bảy đứng giữa giảng hòa cho nghe chim. Chim quay lại liếc bà điện một cái sắc lạnh, rồi nói với anh Bảy. Chú coi đó, cái người gì mà hung hăng dữ tợn à, không khi nào biết mở miệng nói nửa tiếng ngọt ngào, biểu sao người ta hổng giận cho được, thấy mà ghét à. Ba địa ngồi im ru, nhìn xuống bờ mương, bày rồng rồng đó hỏng đang ăn móng, khiến mấy con tép rồng, bé tí tẹo, hoảng sợ búng nhảy tứ tùng. Bị người đẹp, hai tội trước mặt anh bảy, nó quê lắm, nhưng chẳng biết vậy nên đối đáp làm sao. Tành ngồi được mặt ra mà chịu trận. Bảy tôn tẩn vừa ăn nước đá vừa hỏi ba địa. Ê, cái thằng em mày, sao im ru vậy chứ? Con gái tụi nó nói ghét là thương đó mày <cười> Con chim giờ Quay sang nguyết anh Bảy Chú Bảy Nói cái gì kỳ thấy mồ hả Cái mặt của ổng Ai mà thương cho vô chứ Bảy để cái ly xuống Bàn xua tay nói Ý thôi thôi, thôi Hai đứa chuyện nhỏ Không có gì hết cho anh Bảy ừ, ừ con chim cứ kêu anh là anh Bảy Đừng có kêu bằng chú <cười> bọn tao già lắm sao mày Cho anh Bảy tụ bay căng đi, Nhận hằng làm cái gì không biết nữa. Thằng đĩa, mày chọc cho con chim giận, Sao không biết xin lỗi tiếng cho xong hả đĩa? Có khó cái gì đâu chứ hả? Tưởng là mình nói vậy, Thằng đĩa sẽ từ chối, Vì theo anh Bảy nghĩ, Cái thằng vô con này, Dễ gì nó chịu hạ mình xin lỗi con chim trước mặt mình? Ai có già nó chơi mà nó làm thiệt? Đĩa mừng mê hai ngón tay trên miệng cái ly, Bắt thì để tận đâu đâu, miệng thì lỉ dí. Chim, cho tôi xin lỗi cái vụ hồi nãy nghe chim. Chắc tự ái con gái của cô chủ quán nước đá siro được vút về, cho nên cũng nguyết bà địa một cái dài tận mạng, rồi mới nói. giữ không, bữa nay nhà có chú Bảy cho nên khóc mới chịu mở miệng. Nói xong câu cười, anh bảy và đĩa cũng đồng cười theo. Đĩa cảm thấy vui quá cỡ, vì chuyện hần dẫn của chim coi như chấm dứt. Cô ả chịu mở miệng trách mình tức là hết giận Con gái coi vậy mà dễ năng nỉ thiệt, nhưng lại hay hần giận quá. Đĩa thầm nhủ và lo trong bụng. Không biết từ này về sao cái cảnh này sẽ còn tiếp diễn bao nhiêu lần nữa đây? Ư hự! Con gái sao mà chắc trốn qua xa hey. Mùa Gió Chú Tập 12 đến đây đã chấm dứt Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 13